Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Nó nhìn xa những bông hoa tường vi đang nở rộ trên sân nhà, sự căm hận trong ái mắt bóng trỗi dậy. Cũng tại vì con tiện nhân hạ thất thất, chết rồi, mỡ hồn bất tán. Nếu không sợ thế kiệt, sao lại có thể phát hiện ra những chuyện xấu mà cô ta đã làm? Vì vậy, nhất định là linh hồn của con tiện nhân đó đã làm điều xấu xa. Ngén chặt răng, Hàn Nhã nhân cơ hội ngoài sân vườn không có ai, lấy chai nước tẩy trang từ trong vali ra. Sau đó đổ trực tiếp xuống góc rễ của hoa tường vi Tuy rằng rất tiếc cho nước tẩy này Nhưng quan trọng hơn là có thể nguôi được cơn giận Miệng cười một cách nhằm hiểm Vừa đúng lúc bác sĩ đã đến Hàn nhá khiêng hành lý lên xe quay người chuồn đi Tại bệnh viện Bác sĩ đã tiến hành khám tổng quát cho Tiểu Hy Thưa ông sở, bên trong cơ thể của Tiểu Thiếu gia Có chứa một thành phần lớn của thuốc ngủ Có lẽ đã uống được mấy ngày rồi nên mới gây ra tác dụng phụ cho xỉ lý thuốc ngủ sở thế Kiệt dừng sốt hỏi cô bảo mẫu lập tức hốt hoảng nói ông sở thuốc này không phải là tôi cho thiếu da uống đâu ông tin tôi đi tôi rất thích thiếu thiếu gia, để tôi không làm những chuyện thiên lý bất dung như vậy đâu đôi mắt sở thế kiệt lúc này trở nên u ám anh ấy nghĩ anh ấy đã biết là ai đã làm chuyện này rồi sau khi đã lấy thuốc cho tiểu hi xong sở thế kiệt đưa tiểu hi về nhà sau đó xem lại camera của biệt thự hiện nay những cô bảo mẫu trên thị trường tốt xấu lẫn lộn. tuy rằng Sở thế kiệt đã thuê có bảo mẫu với giá cao nhưng vẫn không yên tâm nên đã lắp camera ở phòng em bé. nhưng chuyện này chỉ có một mình anh ấy biết thôi. và khi đã xem lại camera của những ngày trước, Sở thế kiệt quả nhiên nhìn thấy Hàn nhã đã lén bỏ viên thuốc ngủ vào bình sữa của tiểu hy. sau đó vừa nắm tóc vừa ngắt vào mông vào chân của tiểu hy. trên đời này sao lại có loại phụ nữ độc ác đến như vậy? Ánh mắt như tòa ra ngọn lửa, Sở Thế Kiệt liền chia sẻ đoạn phim ngắn đó cho luật sư của mình, sau đó nói Luật sư Vương, làm phiền ông, tôi muốn kiện vợ trước của tôi, cô ta đã ngược đãi con tôi, tình hình rất nghiêm trọng, tôi muốn cô ta phải ngồi tù Ngày hôm sau, Sở Thế Kiệt vừa bước ra khỏi biệt thự, liền cảm nhận được sự thay đổi của cả sân vườn Sân vườn tràn ngập hoa tường vi, sau một đêm toàn bộ đã bị khổ héo Dưới đất, trải đầy những cánh hoa héo úa, nhìn mà thấy đau lòng Người làm vườn hốt hoảng Dù rè đi lên phía trước Sợ ai nói Thưa ông Tôi Tôi cũng không biết tại sao những hoa này Sau một đêm lại chết hết Trước giờ tôi vẫn chăm sóc rất tốt mà Có những chuyện Một lần lạ hai lần quen Sợ thế kiệt không cần đoán mò Cũng đã biết được Đây là kiệt tác của ai Ha Anh ấy bỗng nhiên cười lên Cười một cách tự diễu cợt mình mặt thê lương Anh ấy đã từng ép chết một người phụ nữ Toàn tâm toàn ý yêu anh ấy Nên giờ đây Ông trời mới đưa hàn nhã một người phụ nữ độc ác đến bên anh ấy Là anh ấy không biết nhìn người Anh ấy đáng bị trừng phạt Anh ấy vốn không đáng được thưởng thức cảnh đẹp phồn hoa nở rộ Nhưng hai cốt của họ Thất Thất Vẫn còn ở dưới mảnh đất xương quanh Hoa Tường Vi kia Đôi mắt đỏ lên Sở Thế Kiệt nói Trên mảnh đất của Hoa Tường Vi Anh là một bia mộ Điển chữ Vợ ta Hạ thật thật 3 năm sau Tại phòng hội nghị của Tập đoàn Thị Sở Các cán bộ nhân viên, quản lý đang vẻ mặt căng thẳng, nghe tổng giám đốc chỉ huy. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng hội nghị mở ra, trong vô chốc, một bé trai với đôi chân ngắn ngùn khóc sướt mướt chạy vào. Ba ơi, tiểu hi sợ lắm, có mộ vô thủy muốn ăn thịt tiểu hi, hu hu Đứa bé trai trước mắt, ba tuổi, gương mặt hồng hào, thành tú, nhưng lại là một đứa bé hay khóc nhẹ. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, có lẽ là ít nhất hai ngày một lần, đứa con trai của tổng giám đốc lần nào cũng khóc sướt mướt chạy vào vòng hội nghị sau đó đòi ba bồng lên còn sở thế kiệt một tổng giám đốc vĩ đại khôi ngồi tuấn tú nghiêm khắc đã nhanh chóng thu lại gương mặt lạnh lùng của mình bồng tiểu hy lên dịu dàng vừa vỗ nhẹ lên lưng vừa dỗ dành nói tiểu hy đừng sợ đợi khi nào con lớn lên rồi con sẽ có thể đánh đuổi mụ phù thủy đó đi thôi đây là di chứng của năm xưa mà hàn nhã đã cho tiểu hy uống thuốc ngủ đồng thời nhân lúc tiểu hy ngủ say Còn ngược đại trên cơ thể mà nảy sinh ra Từ khi đó trở đi Mỗi đêm Tiểu Hy đi vào giấc ngủ Hầu như đều gặp áp mộng Sở Thế Kiệt đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý Về chữa bệnh cho Tiểu Hy Nhưng vẫn không có tác dụng gì Tiểu Hy là một bé trai thông minh Nhưng lại vô cùng nhút nhát và sống nội tâm Nó sợ người lạ Và có bệnh tự kỳ nhẹ Anh ấy nhìn vào đôi mắt với nước mắt lưng tròng ấy Sở Thế Kiệt lại lần nữa tự trách bản thân mình Một sai lầm của năm xưa không những hại chết một người phụ nữ mà anh ấy có thể thương yêu cả đời mà còn làm hại đứa con của mình, anh ấy là một tội nhân." Khóe môi lạnh lùng ấy dần dần biếm chặt lại, Sở Thích Kiệt đặt tiểu huy lên khuya tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net